khi quay hàm không tự động dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc hỏi gương soi hỏi phù đồng thiếu nữ hỏi thiên thần để biết hòa phước thờ mặt trời thờ đại địa phun ra lửa cầu xí di si thần tài còn sao môn cô ta ma trấn xa các tà ma kệ trên này các tỷ kheo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 để đạp người lịch chướng để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ hiến sinh, làm cho bữa, làm cho sổ, bài tiết các dơ bẩn về phía trên, bài tiết các dơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt. Chữa bệnh đau mắt Làm thầy thuốc mộ xẻ Chữa bệnh cho con nít Cho uống thuốc làm lành các loại rễ cây Ngăn ngừa công hiệu của thuốc Còn Samogotama Tránh xa các tà mạng kể trên Này các tỷ kheo Như vậy kẻ phạm phu tán thán như lai Này các tỷ kheo Đấy là những vấn đề không quan trọng Nhỏ nhặt chỉ thuộc giới luật mà kẻ phạm phu dùng để tán than như lai, song đại giới Này các tỷ kheo lại có những pháp khác sâu kín khó thấu khó chứng tịch tịnh mỹ diệu vượt ngoài tâm của luận lý suy tế gì chỉ những người trí mới nhận hiểu những pháp ấy như lai đã tự chứng tri giác ngộ và truyền thuyết và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới đòi được. Này các tỷ kheo, thế nào là những pháp sâu kinh khó thấy, khó chứng tịch tịnh vị diệu? Không thể nhận hiệu bởi luật lý xu tính dị. Chỉ những người trí mới có thể nhận hiệu những pháp ấy Như Lai đã từng chứng tri giác ngộ và truyền thuyết và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thánh như lai mới nói đến nầy các tỷ kheo có những sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ chấp kiến về quá khứ tối sơ y cứ về quá khứ tối sơ đi sướng nhiều sở kiến sai khác với mười tám luận chấp Và ý chỉ theo gì, căn cứ theo gì Những sa môn bà La môn ấy Luận bàn về quá khứ tối sơ Chấp kiến về quá khứ tối sơ Y cứ về quá khứ tối sơ Để xứng ra nhiều sở kiến sai khác Với 18 luận chấp Này các tỷ kheo Có một số sa môn bà La môn Chủ trương thường trú luận Chấp rằng Bản ngã và thế giới là thường còn Với bốn luận chấp Và những sa môn và la môn này Y chỉ gì căn cứ gì Chủ trương thường trú luận Và chấp bản ngã và thế giới Là thường còn với bốn luận chấp Này các tỳ kheo Nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn Nhờ không phóng dật nhờ tránh ức điệp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 bà La Môn chủ trương thượng trú luật và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Trường hợp thứ hai, có những Sa môn bà La Môn y chỉ gì căn cứ gì? Chủ trương thượng trú luật và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Lấy cái tỷ kiêu ở đời này có Sa môn hay bà La Môn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 hay bà La Môn nhờ nhất tâm, nhờ tin tấn, nhờ cần vẩn, nhờ không phóng vật, nhờ tránh ức niệm, nên tâm nhập định. khi tâm nhập định, vì ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như mười thành kiếp hoài kiếp, hai mươi kiếp hoài kiếp, ba mươi kiếp hoài kiếp, bốn mươi kiếp hoài kiếp, năm mươi kiếp, kiếp, kiếp hoài kiếp, nhớ rằng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 chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ ba, Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chất bản ngạn và thế giới thường còn. Trường hợp thứ tư, những sa môn, bà la môn, Y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chất bản ngạn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 hồi lu chuyền luân hồi chết đi sanh lại tuy vậy chúng vẫn thực còn này các tỳ kheo đó là lập trường thứ tư y chỉ theo đó căn cứ theo đó một số sa môn bà la môn chủ trương thượng trú luận chấp bản ngã và thế giới là thượng còn này các tỳ kheo những sa môn bà la môn này chủ trương thường trú luận, chấp bản ngạc và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngạc và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên. Ngoài ra, không có luận chấp nào khác nữa. Này các bỉ kheo,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 Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, lệ các tỷ kheo, như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những chấp pháp ấy, lệ các tỷ kheo, là những pháp sâu kinh, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu. Vượt ngoài tầm của luận lý xuân Tế gì Chỉ những người có trí Mới có thể phân biệt Những pháp ấy Như Lai đã thánh tri Giác ngộ và truyền thuyết Và chính những pháp ấy Những ai như thật chân chánh Tàn phán như Lai Mới nói đơn Tục phẩm thứ nhất Này các tỷ kheo Lại có những sa môn Bà la môn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 Này các tỷ kheo Vì hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng Ta là Phạm Thiên Đại Phạm Thiên Toàn Đăng Tối Thánh Biến Nhạc Thượng Tôn Thượng Đế Sáng Tạo Chủ Hóa Sanh Chủ Đại Tôn Chúa Tệ Mọi định Mạng Đấng Tự Tại Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã Và Sẽ Sanh Những loài hữu tình ấy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 thự đế sáng tạo chúng hóa sanh chúng đại tôn chúa tể mọi định bàn đứng tự tại tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh chúng ta do vì pháp thiên này hóa sanh vì sao vậy vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi còn chúng ta thì sanh sao lấy các tỷ kheo vì hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn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 Thự Tôn, Thự Đế, chắp tạo chúng hóa sanh chúng, đại tu, chúa tể vòi định bạn, đức tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vi phạm thiên ý hóa sanh, vì ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú không bị chuyển biến. Thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vi phạm thiên ý hóa sanh đến tại chỗ này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 Đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ hai, Lại có những sa môn, bà la môn, Y chỉ gì, căn cứ gì, Chủ trương một phần thường trú luật, Một phần vô thường luật, Chất bản ngạc và thế giới là thường còn, Đối với một hạng hữu tình, Và vô thường, Đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo,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 khôn kiên cố, yếu thọ, chịu sự biến dịch và thoát sanh đến tại chỗ này. nầy các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai. y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. một số sa môn, bà la môn, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngạn bả thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình.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 Nhờ cẩn bận, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vì ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. vì ấy nói rằng, những vị chư thiên không bị diễn hoạt bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày không đung nấu bởi sự đối kiện lẫn nhau. vì sống lâu ngày không đung nấu bởi sự đối kiện lẫn nhau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 vì sự đố kỵ lẫn nhau nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi chúng ta thاٹ sanh từ bỏ thân này sống vô thường không kiên cố yếu thọ chịu sự biến dịch và thاٹ sanh đến tại chỗ này này các tỷ kheo đó là trường hợp thứ 3